chuông gió quyển năm chương sáu biên soạn tôi sáng sớm gió lạnh thổi ù ù kéo lều trại của mọi người nghiêng trái ngã phải trần nhị bàn thức rồi nhưng vẫn rung rẩy chùm chăn chưa muốn ngồi dậy thấy không thể nào ngủ lại được nữa hét lớn một tiếng lên đường thôi tay xách ba lô ngược gió chạy về phía xe ngừng cách đó không xa nghe tiếng trần nhị bàn tinh thần cổ động mọi người ở các lều cắm trại khác đều chạy ra hồ to khẩu hiệu lên dây cót tinh thần lên đường một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái tiếng ngàn dặm xa xôi Cuộc đời có bao nhiêu thời gian đâu, Nào mau thức dậy, rải nước tiểu trên khắp nẻo đường ta đi, Sông Hồ là nơi ta tắm rửa, Còn gì bằng khi nhìn thấy bầu trời núi sông. Lên đường thôi, Hôm nay chúng ta cùng tiến vào cao nguyên Tây Tạng. Cả đám cuối cùng cũng thu dọn lều, Ngồi vào trong xe, Dù sao thì bên trong xe vẫn ấm áp hơn Lý Văn Hải là xế phụ của xe Trần Nhị Bàn Hắn cầm đưa lương khô cho Trần Nhị Bàn nói nhai cái này đi cho đỡ đói Trần Nhị Bàn cầm miếng lương khô cứng như cục đá Tinh thần đang sôi sục, bỗng trùng xuống Mấy ngày nay đi, toàn là đi ngang qua những nơi hẻo lánh Chả có đồ ngon gì để ăn Chả có thứ gì để chơi. Lần này lão tử tôi mà về nhà, Phải ăn một tạ bánh rán hành. Lý Văn Hải cười khanh khách. Nhạc phong không phải đã nói rồi sao, Hôm nay nếu có thể tới kịp sư Tuyền Hà, Thì có thể ăn sung mặt sướng, Còn có chỗ ngâm chân mát xa. Nhị Béo, hôm nay cậu lái một mình đấy nhé. Trần nhị bàn hậm hực, Mở bộ đàm ra, Mấy chiếc xe phía sau Nói chuyện reo hò ầm ĩ Trong bộ đàm Dằm bông Đưa dằm bông cho tôi Không còn nữa Mang theo đủ thứ Nào là khô bò trứng gà Đều bị cậu ăn sạch Cậu là con heo à Ở đây nước không sôi được Thì làm sao có đánh bánh bao mà ăn đây 15 phút nữa lên đường Mỗi xe kiểm tra trang bị dưỡng khí thật tốt Trên đường đi Nói ít một chút, bớt hưng phấn lại Mỗi chiếc nối đuôi nhau, không được vượt qua nhau Tất cả đều theo sau xe tôi Nếu ai thấy trong người không khỏe phải lập tức thông báo ngay Thành âm nhạc phong trong bộ đàm phát ra xong Thì tất cả yên tĩnh hẳn lại Chỉ còn những tiếng sột sột sạc sạc Chỉnh trang lại hành lý Trần nhị bàn dán mắt, nhìn ra cửa kính xe Chiếc Toyota 4.500 của Nhạc Phong đậu trên một sườn núi cao. Cửa xe mở ra một nửa. Từ góc này có thể nhìn thấy Nhạc Phong đang dựa ghế lái. chân sau gác lên kính xe cầm bộ đàm nói chuyện với bọn họ. Trần Nhị Bàng lớn tiếng nói vào bộ đàm hỏi Nhạc Phong. Phong tử, hôm nay đến kịp sư tuyền không hả? Không kịp. Trong bộ đàm vang lên những tiếng than vãn khóc lóc. Trời ơi! Hôm nay tôi muốn được ăn ngon ngủ ấm. Còn có người đề nghị. Tăng tốc độ nhanh hơn đi. Có gan làm giàu. Tôi không tin là đến không kịp. Nhạc phong nói. Tỉnh lại đi mấy thím Lộ trình hôm nay độ cao so với mực nước biển rất rất là cao. Người nọ không phục. Tôi vẫn cảm thấy bình thường mà. Bán kính 30 dặm quanh đây, không phải đã ở độ cao 3.100 mét so với mặt nước biển rồi sao? Nhanh bắt lấy cơ hội này là có chỗ ăn, có chỗ ngủ rồi. Nhạc Phong cười lạnh. Độ cao so với mặt biển khi vượt quá 3.000 thì cứ cao thêm 100 mét sẽ biến đổi rõ rệt. Đợi lát nữa khi đi đến độ cao 4.100m, từ trên đường đó thẳng đến độ cao đến mức 5.000m sẽ có đến năm hẻm núi. Nơi đây có câu, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ xương dưới chân. Lộ tuyến 300km này, đi mười mấy tiếng thì mới có khả năng đến. Hôm nay không được dừng lại nghỉ nhiều, không cho phép dừng lại chụp ảnh. Cuối cùng... Tuyệt đối không được ngủ lại qua đêm. Nói thật không khách khí, Sau một lúc lâu, Cũng có người nũng nịu như con gái. Ai nha Nhạc Phong, Nói như vậy tính dọa người ta đến chết sao? Ngoài, Ngoài những ai sống ở vùng cao quen thuộc, Thì không sao, Nhưng số người chết rất lớn Khi đột ngột di chuyển đến độ cao 5.100 mét, Hàm lượng oxy rất thấp, Khiến phổi hoạt động nhiều gây ra phản ứng cao nguyên có thể dẫn đến phù phổi. Năm đó khi giải phóng Ali, một đội quân cắm trại qua đêm ở đó. Ngày hôm sau tất cả nhức đầu khó thở rồi ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Hai năm trước đây, rất nhiều du khách đến đây do phản ứng cao nguyên này mà phải bỏ mạng đột ngột. Các tài xế đi ngang qua đều đau hố lắp tạm qua la. nên xương trắng lòi ra khắp nơi vì chết quá nhiều nên vào buổi tối hai bên đường đều lập loe ánh lửa ma chơi ai thích thì dừng lại tôi chắc chắn là không bao giờ nếu như lúc chúng ta lên đến quá cao xảy ra phản ứng cao nguyên thì phải lập tức quay đầu trở về Tân Cương một xe có người phản ứng thì xe đó phải quay về toàn bộ có phản ứng Toàn bộ xe có phản ứng thì tất cả phải rút. Tuyệt đối không được chạy về hướng Ali. Ali độ cao so với mặt biển tất cả đều 4 năm ngàn mét. Đi vào sẽ không có đường mà sống Nghe những lời này làm mọi người sợn tóc gáy. Trần Nhị bàn mặt biến sắc. Lúc sau đi ra khỏi xe dùng điện thoại hỏi riêng nhạc Phong. Phong tử, chuyện này có thật không? Tớ không đùa đâu. Lúc cậu nói thiếu chút nữa thì đã tè ra quần rồi. Nhạc Phong đầu dây bên kia cười ha hả. Cũng không phải là không có, nhưng tớ nói quá lên một chút. Lần này, cậu mang toàn là một đám tay lơ mơ, không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ đông thì đánh tay, toàn tự mình quyết định. Nếu tôi không hù dọa, cả đám bọn họ chắc có thể leo lên nhà người ta mà lật cả nóc. Trần Nhị Bàn cười yên tâm, đúng thật cũng phải trách mình, lên mạng gửi lời mời du lịch, kết quả một đống người không có kinh nghiệm. Đừng nói Nhạc Phong, chính hắn cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Nhạc Phong lúc đầu có dặn dò mọi người trên xe, phải chú ý cẩn thận, bớt reo hò ầm ý lại. Nhưng không cần hắn dặn dò, vì trên đường đi, đường bắt đầu xấu, kinh khủng. xóc nảy liên tục, con đường nổi tiếng thế giới này được gọi là quốc lộ 219. Tuy được gọi là quốc lộ, nhưng trên thực tế không hề đạt chuẩn quốc lộ. Con đường rộng chỉ đủ một xe chạy, ổ gà, ổ voi thì nhiều vô số kể. Mọi người trên xe mặc không còn chút máu, có lúc còn gặp lòng sông cạn, suối, đá cụi, xe cũng phải vượt qua. Xe của Nhạc Phong là xe biệt giả, cộng với tay lái siêu đẳng, chạy trên con đường xấu thế này cũng cảm thấy bình thường. Nhưng những xe khác đều là xe bình thường, chạy trên con đường khủng khiếp này mọi người than oán rên rỉ. Trên đường đi không ngừng xảy ra sự cố, nào là ống bơm xăng hỏng, bộ giảm nhiệt nứt vỡ. Điều kỳ quái nhất chính là, có một xe ly hợp trục bánh bị cắt nát, cũng may không bị lật xe. Buổi chiều mọi người ngừng lại, nghỉ ngơi, cũng chính là nơi biên giới của Tân Cương và Tây Tạng. Tất cả mọi người hưng phấn xuống xe, tạo đủ dáng chụp hình với cột mốc biên giới. Nhạc Phong dựa người vào trước xe hút thuốc, lạnh lùng nhìn cả đám người đang ồn ào ầm ĩ. Đột nhiên hắn vứt điếu thuốc, xài bước đi lên, túm lấy một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc áo khoác nỉ, choàng khăn hoàng cổ lông cù, lớn tiếng hỏi, Có phải ông bị phản ứng cao nguyên không hả? Hắn bất ngờ lớn tiếng như vậy, mọi người lập tức nhìn sang, im lặng trở lại. Lúc này mới chú ý tới người đàn ông kia sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, tinh thần không ổn định. Trần nhị Bàn Triệu tập mọi người lại, nhớ ra người này được gọi là Lão Triệu. Làm nghề thư ký, có một người nhanh nhẹn chen qua hỏi, Có phải bị phản ứng cao nguyên không Lão Triệu? Cảm thấy thế nào rồi? Thích ứng được không hả? Lão Triệu miễn cưỡng cười cười, Không có việc gì đâu, có chút khó chịu, vì đêm qua bị mất ngủ thực cả đêm. Lão Triệu vừa nói xong, mọi người thở vào nhẹ nhõm, yên tâm. Chỉ có nhạc phòng vẫn kiên quyết. Ông lập tức quay về xe mình, trở về Tân Cương ngay. Không ai muốn quay trở về. Không ai muốn quay trở về lúc này cả. Lão Triệu lại không phải là tài xế. Nếu phải quay trở về, thì có nghĩa là những người đi cùng xe với ông... Cả đều phải quay về hết Với lại trên xe không một ai bị phản ứng hết Những người cùng xe nhìn nhau nóng nảy Sao có thể nói là về là về được Đã đến biên giới rồi còn gì Không nghiêm trọng thế chứ nhạc phong Đây là đỉnh cao nhất rồi Đợi lát nữa đi xuống độ cao so với mặt biển Sẽ hạ ngay mà Đều đã chịu đựng được đến tận đây rồi Vì một người mà phải quay lại sao Đi vài bước nữa chính là Tây Tạng rồi còn gì Bây giờ bắt chúng ta quay về Thì thật là ác độc Lão Triệu cũng cam đoan với Nhạc Phong Thật sự không có việc gì mà Con đường xấu quá dằn sóc liên tục Nên có chút say xe Tất cả mọi người cũng cảm thấy không thoải mái còn gì Nhạc Phong chừng chừ một lát Thư phản ứng cao nguyên này thật ra cũng tùy người mà khác nhau. Con người tới cao nguyên như dẫm trên đất bằng. Con người vừa tới đã loạn choạng bước đi khó khăn. Biểu hiện bệnh trạng cũng không đồng nhất. Con người ốm yếu gầy gò. Đi đi về về cả hành trình cũng không sao. Con người thì vai u thịt bắp vừa tới đã ngã gục. Thoạt nhìn lão triệu. Đích xác cũng không phải là quá nghiêm trọng. Nếu hắn bắt mọi người trong xe đó, quay về thì thật cũng quá ác. Do dự mãi, cuối cùng nhạc phong quyết định. Vậy thì chúng ta phải khởi hành ngay lập tức. Những người đi chung xe với ông ấy, nếu thấy ông ấy có biểu hiện gì, phải lập tức thông báo ngay. Trên đường sẽ có vài binh trạm, tôi sẽ nghĩ cách. Tất cả mọi người bị mất hứng, nhưng nghĩ lại, lộ trình còn ở phía trước. Nên cũng lục tục trở về xe Trên xe lão triệu ngoài tài xế Thì còn hai cô gái trẻ Khó chịu nói Đại thúc Ngồi kiên nhẫn một chút đi Đều đã tới tận đây rồi Nếu chỉ vì thúc mà chúng ta phải quay về Thì thật là quá đáng Tài xế cũng lên tiếng Hai tiểu cô nương này đều không bị gì Đại lão gia Ta nói không xuôi tay Có gì bất quá bỏ qua cho Nhạc phong muốn ông quay về Nhưng ông nhìn xem Đâu có ai trở về để tiện đường mang ông theo Tôi cũng không muốn về Thật vất vả chạy xa xôi như vậy Lại bắt trở về Cả đời tôi không biết sẽ được đến đây lần nữa không Làm ơn đừng liên lụy đến chúng tôi Con người lão triệu thật thà Cảm thấy mình có lỗi Làm liên lụy với mọi người trong xe Xấu hổ cười trừ. Tôi khỏe, tôi khỏe, không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo. Hôm nay xe chạy đã 17 tiếng đồng hồ, nửa đêm mới tới một trạm. Mọi người đều mỏi mệt, không chịu nổi. Trần Nhị Bàn gõ cửa một nhà nghỉ nhỏ, mười mấy người lao vào, ăn mì gói, rửa mặt, mỏi mệt. Con người thì chỉ gian tay gian chân nằm trên giường Thề là không bao giờ đi một lần nào nữa ầm ý Bỗng phát hiện không thấy Nhạc Phong Trần Nhị Bàn nhìn xung quanh trong phòng một hồi Đành chống tay đứng dậy ra ngoài tìm Nhạc Phong còn ở chỗ đổ xe Đang dự người vào đầu xe Nghe điện thoại Chờ Nhạc Phong Cúp máy Liền đi tới hỏi Nửa đêm rồi còn gọi cho ai nữa? Nhạc Phong không hé răng, Trầm mặt đứng yên, Trần Nhị Bàn mặt dày hỏi tiếp. Phong tử, Dù sao mọi người cũng đi cùng nhau, Nên giao lưu với họ một tí, Suốt ngày thấy cậu trầm lặng, Không giống cậu trước đây chút nào. Đợi một hồi, Thấy Nhạc Phong không để ý gì tới mình, Đành phải tiếp tục mặt dày nói. Lần này không phải cậu bảo không đi sao? Thế nào lại đột nhiên đổi ý đi cùng Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy Cậu có chuyện gì nói cho tớ nghe đi được không Cứ để trong lòng không tốt đâu Người anh em cứ nói hết ra đi Nhạc Phong cười rộ lên Rút điếu thuốc đặt vào miệng Trần Nhị bàng Rồi châm lửa giúp hắn Tôi tới là để tìm đường đường Trần Nhị bàng không hiểu hỏi Đường đường là ai Nhạc Phong trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, Trần Nhị Bàn mới phản ứng lại. "À, à, tôi nhớ ra rồi, thì ra là cô gái ấy, không phải cậu nói là đã chia tay rồi hay sao? Cô ấy gọi điện thoại cho tôi." Trần Nhị Bàn không thể tưởng tượng. "Sau đó cô ấy đâu? Hai người chẳng lẽ lại hẹn gặp nhau ở Cao Nguyên Thanh Tạng?" Thanh tạng xa xôi này, không thể tưởng tượng nổi. Tôi cứ nghĩ là phải nên hẹn nhau ở Tây Hồ hay Nam Tâm Á thì hay hơn chứ. Nhạc Phong trừng hắn một cái. Cậu mà lãi nhảy sẽ bị đá vào nhà đấy. Trần Nhĩa Bàn hắt hắt cười, khuỷu tay hít hít Nhạc Phong. Thế nàng nói gì? Không nói gì cả. Trần Nhị Bàn không tin. Sao lại có thể không nói gì? Vừa mới bắt máy, di động của tớ hết pin. Vậy sau đó sao cậu không gọi lại? Số cuộc gọi đến sẽ được lưu lại mà. Nhạc Phong buồn rầu rít thuốc, dừng một chút rồi nói. Có, nhưng không ai bắt máy. Ngày nào tớ cũng gọi vài lần, đều không ai bắt máy. tra xét nơi số máy gọi đến, thì số máy đang ở bắc tạng, nên tớ mới nhận lời đi cùng cậu. Trần nhị bàn trợn mắt há hốc mồm, nhạc phong thở dài ra, rồi nhìn Trần nhị bàn nói. Tớ đã nói xong cả rồi, sao cậu không cho tớ một lời khuyên gì cả vậy? Không phải cậu muốn tớ chia sẻ sao? Nói xong rồi, cậu thật ra chả giúp được cái mẹ gì cả. Trần nhị bàn lắp bắp nói. Tớ và Tú Nhi cãi nhau, giận lắm cũng chỉ bỏ đi vài chỗ gần gần. Còn người yêu của cậu Có cá tính thật đấy Chạy đến nơi Mà chim không thèm ỉa Lại không chịu bắt điện thoại nữa chứ Nhạc phong cười ha ha Nhả ra một hơi thuốc Có cơn gió nhẹ thổi qua Làm khói thuốc tản ra như nhảy múa Trần nhị bàn quay sang hỏi Mà có đúng là cô ấy không? Hay là có người nào đó Có ý đùa giỡn để phá cậu? Cũng không biết nữa đang rất nản lòng có lúc cũng nghi ngờ bản thân là có phải là do mình ngủ nằm mơ nhận được cứu điện thoại ấy không nhưng rõ ràng trong điện thoại có nhật ký, cuộc gọi ấy mà Nhạc Phong vừa nói vừa mở nhật ký điện thoại cho Trần Nhị Bàn xem Trần Nhị Bàn nhìn vào phía dưới có một loạt giấy số cuộc gọi nhở và một cuộc gọi đến Thời gian gọi là vào rạng sáng 2 giờ 44 phút. Một cơn gió lạnh xẹt qua, Trần nhị Bàn tự nhiên rùng mình một cái, thốt lên một câu. Phong tử, có phải là ma gọi không? Nhạc phong cả người rung lên. Trước khi lên giường ngủ, nhạc phong vẫn luôn suy nghĩ những lời của Trần nhị Bàn nói. làm hắn lạnh người. Nhớ lại buổi tối hôm ấy, nhận được một cuộc gọi. Trong điện thoại gió ù ù thổi mạnh và âm thanh của quý đường đường thì thào thở dốc. Nhạc Phong! Rồi sau đó âm thanh bỗng xa xôi mờ ảo trước khi điện thoại hết pin tắt máy. Lời Trần Nhĩ Bàn nói cứ vang trong đầu, Nhạc Phong trong lòng nghi ngờ sợ hãi. Chẳng lẽ... Đúng thật là đường đường từ một thế giới khác gọi cho mình. Trằn trọc mãi, làm đau nhức cả đầu. Trên cao nguyên lạnh lẽo này, bàn đêm không khí rất loãng. Đến 3-4 giờ sáng, Nhạc Phong mới vừa mơ màng chợp mắt được, thì có người giọng vào cửa rầm rầm. Nhạc Phong, Nhạc Phong, đã xảy ra chuyện rồi mau lên. Nhạc Phong giật mình ngồi dậy. Lão Triệu bị phản ứng cao nguyên, Bệnh trạng của ông ấy bây giờ rất nghiêm trọng Nhạc Phong chạy tới Ông ta đã nôn ra một lần Hô hấp dồn dập khó khăn Tay chân co quắp lại Những người cùng phòng đã sơ cứu qua Nhưng cũng không khá hơn chút nào Miệng ông ấy đang sùi bọt mép Tất cả mọi người tập trung xung quanh mầm năm miệng mười xôn sao ẩm ỉ, người tài xế đi cùng Lão Triệu cũng sợ hãi nên đề nghị nói. hay Hay là tôi sẽ đưa Lão Triệu quay về Tân Cương, độ cao ở Tân Cương không cao quá có lẽ sẽ qua khỏi. Trở về Tân Cương bây giờ thì cũng phải ngang qua đỉnh độ cao cao nhất thì Lão Triệu sẽ càng chết nhanh hơn. Nhạc Phong nhanh chóng quyết định lấy bình dưỡng khí rồi bảo Trần Nhị Bàn cùng mình đưa Lão Triệu đi. Hắn muốn nhanh chóng chạy suốt đêm để đến kịp. Sư Tuyền Hà là một tỉnh lỵ của Bắc Tạng, nơi đó sẽ có đủ thiết bị, thuốc men có thể sẽ cứu được Lão Triệu. Tất cả mọi người cùng hỗ trợ xách hành lý ra xe giúp. Có một tài xế xung phong nhận việc lái xe. Nói là Nhạc Phong đã... Cả ngày cũng mệt rồi, nên trên đường hai người sẽ thay phiên nhau lái. Nhạc Phong nói một câu làm hắn im bặt Tuyển đường này không dễ đi, lại phải đi vào đêm đen. Phải chạy nhanh, cậu dám đi sao? Dù sao cũng không phải con đường nhựa, nên hắn cũng không dám. Trước khi lên xe, Nhạc Phong tạt qua giếng nước, múc gầu nước xối lên mặt. Nước ngầm lạnh thấu xương, khiến tinh thần hắn tỉnh táo lại. Trần nhị bàn đỡ lão triệu, ngồi phía sau, tính mở miệng bảo nhạc phong chạy chậm một chút, chưa kịp nói thì xe đã như một con ngựa hoang, lao vụt đi. Trên đường đi, không có một bóng, chiếc xe nào khác, bên ngoài tối đen mờ ảo núi non trùng điệp, động cơ xe việc giả đi trong đêm cao nguyên, âm thanh gầm rú, truyền đi rất xa, Trần Nhị Bàn vừa đỡ lão Triệu tránh tối đa bị sốc nảy, vừa lo lắng cho Nhạc Phong. "Phong tử, cậu không sao chứ? Bình tĩnh lại một chút được không?" Nhạc Phong không nói gì, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trần Nhị Bàn cũng không nói gì nữa, sợ hắn phân tâm. Một lúc sau, lão Triệu hình như tốt hơn một chút. hô hấp dần khá hơn. Cũng không biết đã đi được bao lâu, Trần Nhĩa Bàn ngủ gật, Đầu gật gù như gà mổ thóc. Đột nhiên cả người bị sốc mạnh, Ngã về phía trước, giật mình tỉnh hẳn. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Trần Nhĩa Bàn xoa xoa hai mắt nhìn ra ngoài, Hỏi Nhạc Phong, Sao lại ngừng xe? Nhạc Phong quay cửa kính xe xuống. Hình như có người muốn đi nhờ xe. Hắn vừa nói, vừa từ từ lùi xe lại. Khi xe dừng lại, trần nhị bàng ngơ ngác nhìn người đứng ngoài đường. Thì ra là một vị lạc ma, hành hư khổ hạnh. Trên người mặc áo cà sa lộ nửa vai màu đỏ cũ kỹ. Đôi giày rách bươm lộ ra cả ngón chân. Phần tóc và rau mọc lúng phúng bạc trắng muối tiêu. Đoán chừng hơn 40 tuổi, khiêm tốn lễ độ Lễ phép hỏi Nhạc Phong bằng tiếng Hán là có thể cho ông ta đi nhờ xe đến Sư Tuyền Hà hay không? Nhạc Phong đồng ý cho ông Quái gian xe lại bắt đầu chạy. Một lúc sau hỏi thăm mới biết vị Lạc Ma này trùng hợp cũng tới bệnh viện ở Trấn Sư Tuyền. Tên ông là Tan Châu. Nhạc Phong cảm thấy vì lạc ma này không biết là kỳ lạ ở điểm nào, nhưng khí độ và vẻ bên ngoài thật không giống nhau và cũng không giống như những lạc ma khác, nên cũng cẩn thận đề phòng không hỏi nhiều. Còn Trần Nhị Bàn thì căn bản đối với v... đối với văn hóa Tây Tạng cũng dốt đặt cán mai, sợ mình một lắm lời. Sợ mình lắm lời, phạm vào điều kiên kỵ gì đó, Nên cũng không hé răng Nhưng tan châu Khi thấy lão triệu hỏi Là phản ứng Cao nguyên sao Được câu trả lời khẳng định Là bị phản ứng cao nguyên Ông ta lấy một gói thuốc Từ trong túi lông cù Đeo trước ngực ra đưa cho Trần Nhị Bàn Làm động tác đưa Túi thuốc lên mũi ngửi Trần Nhị Bàn nhìn thì hiểu ngay Rất cảm kích tiếp nhận Chắp tay trước ngực Cảm tạ Nửa giờ sau, xe đã đến trấn Tiến vào bệnh viện Bên ngoài cửa đại sảnh phòng khám bệnh Có mấy vị lạc ma đang đứng tan châu vừa xuống xe Họ tiến đến chào đón Nhạc phong trong lúc vô tình nghe được một câu Đạt lại lạc ma Trong lòng kinh ngạc Quay sang nhìn vị lạc ma tan châu Trần Nhị bàn ngạc nhiên hỏi Cậu làm sao vậy? Chú thích, đạt lại lạc ma có nghĩa là đạo sư với trí tuệ như biển cả. Trong lối dùng hàng ngày, nhiều người còn dùng Phật sống để chỉ đạt lại lạc ma. Người Tây Tạng xem đạt lại lạc ma là hiện thân của quán Thế âm Đạt lại lạc ma có trình độ học thuật rất cao. Hết chú thích. nhạc Phong thấp giọng nói, Người dân Tạng gọi ông ấy là Phật Sống. Trả trách, dọc đường tớ cảm thấy ông ấy không giống với những đạt ma khác. Thì ra nguyên nhân, ông ấy chính là một vị đạt lại lạc ma. Trần Nhị Bàn hoảng sợ. Phật Sống? Tỏ vẫn không hiểu. Nhạc Phong dở khóc dở cười. Tây Tạng có rất nhiều lạc ma, cả trăm cả ngàn vị. Có nơi chỉ là một ngôi miếu nhỏ cũng có lạc ma. Cậu nói xem, bậc chí tôn lạc ma làm sao giống với những người khác được. Không biết có phải do thuốc mà tan châu lạc ma đưa cho hít hay không? Lúc vào phòng cấp cứu, bệnh tình của lão Triệu đã thấy tốt hơn rất nhiều. Nhạc phong thở vào một hơi, lúc này mới cảm thấy đầu đau như bú bổ. Hắn bảo Trần Nhị Bàng ở lại bên ngoài phòng cấp cứu chờ, còn mình ra ngoài hít thở không khí. Khi xuống đến tầng 1, nhìn thấy tan châu lạc ma đang nói chuyện với một bác sĩ. Bên cạnh còn có hai lạc ma, xa xa là vài người dân tộc tạng. Nhạc phong đến gần một chút, nghe bác sĩ đang chỉ vào một lạc ma, đang chỉ vào một tấm phim. Nghe bác sĩ... đang chỉ vào một tấm phim X quang nói Người dân tộc Tạng tim phổi đều lớn hơn người thường, đó là do họ thích ứng với cao nguyên, thiếu dưỡng khí, các cán bộ người Hán ở đây mỗi năm đều trở về bình nguyên an đều trở về bình nguyên an dưỡng khôi phục lại. Người xem, người này tim phổi đã xuất hiện biến hóa, đây là do khí hậu cao nguyên tăng thêm gánh nặng cho tim hoạt động. thân thể vốn dĩ không tốt, lại ở nơi có độ cao so với mặt biển. Tôi kiến nghị, lập tức trở lại bình nguyên. Khi nói chuyện, tàng Châu Lạc Ma cũng nhìn thấy Nhạc Phong. Ông nhìn sang mỉm cười với hắn. Nhạc Phong ngượng ngùng, cảm thấy như mình giống như đang, ng đang nghe lén việc của người khác. Hắn xấu hổ chỉ biết gật đầu đáp lễ với Tang Châu Lạc Ma, rồi mò xuống cầu thang đi xuống. Tàn chào lạc ma cảm ơn bác sĩ Cuốn tấm phim ít quan lại Đi về phía phòng bệnh cuối hành lang Những người khác đều theo phía sau Tàn chào lạc ma hỏi một vị Lạp mổ hiện tại thế nào? Cùng giống lúc trước Lúc phát tác thì cái gì cũng không nhớ rõ Cũng không nói lời nào Đưa vào hai ngày Vẫn không có khởi sắc Ương tông mỗi đêm đều đọc lục độ Phật mẫu chú cho cô ta nghe tàn chầu lạc ma thở dài. ta nhớ rõ là lạc mổ có nói, trước kia phần đầu cô ấy bị thương nặng, đầu óc thất thường, nhưng đã lâu rồi cô ấy không bị tái phát lại. Nhưng tại sao lần này lại xảy ra? Có chuyện gì dị thường không? Vị lạc ma kia suy nghĩ một lúc rồi nói, Ương tông có nói, lạc mổ trước lúc phát tác bệnh, có gọi điện thoại, Tàn Châu Lạc Ma kỳ quái, hỏi, gọi cho ai? Không biết, Ương Tông có nói, lúc ấy Lạc Mổ nói một câu rất kỳ quái. Nàng nói số điện thoại này trước nay đều không gọi được, vì sao tối hôm nay lại gọi được?